các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. nào tôi làm được tốt với cậu không rất tốt hình như là tôi cũng có chút động lòng diệp thị y lên thiên sơ trái tim cậu thật dễ chữa đấy Như vậy có phải là quá nhanh rồi hay không cố thiên sơ nhún vai vừa ăn hoa quả vừa nói có lẽ là quá nhanh nhưng các cậu thử đặt mình vào vị trí của tôi đi đáng thất tình thì được một người đàn ông tuấn tú nho nhã quan tâm trái tim dễ sầu xứ cô đơn mà nhanh chóng đồng ý rung động để đưa người ấy vào lớp đầy nỗi chống chải Hứa gì anh ta lại là chồng của tôi Dùng động thì càng tốt chứ sao Cố thiên sơ về tổn thương tình cảm Do cái tên chết giấm hoàng thiên vừa gây ra Nên liền cưới tô láng Không cần chỉ trong vài tháng đã nhanh chóng quên người cũ Yêu người mới cả ba người kia im lặng thầu dài Dù không tán thành lắm nhưng lại ngưỡng mộ đôi phần Như vậy thì tốt chứ nhỉ Cố thiên sơ lại nói Có lẽ vì vậy mà tớ không tìm được Một người để yêu thần lòng mình chăng Triệu Nguyên Lam ngẩng lên nói Nếu chồng cậu yêu người khác Trong khi cậu yêu anh ta tha thiết thì phải làm sao đây Cố thiên sơ dường dương trả lời Trả tự do cho anh ta Cậu làm được không Nếu giữa anh ta bên cạnh Mà không có tình cảm của anh ta Đó là tự chút lấy thêm một kẻ hận mình Gây ra đau khổ cho anh ta lẫn cho mình Không vui vẻ gì đâu Triệu ngân làm sướng người Diệp tự yên lắc đầu nói Lý thuyết là vậy Khi chạm vào thực tế rồi sẽ biết Lý thuyết rất khó làm Tống đi gật đầu nói Trên thế giới này có hàng tỷ con người mang tính cách khác nhau Tại sao chỉ có một cái lý thuyết như vậy Làm sao cuộc sống muôn mỏng muôn vẻ được Vì vậy lý thuyết không những khó làm mà chẳng mấy ai thèm áp dụng Cô và gia hào thế nào rồi Hôm trước đến nhà gặp lão thấy bà ổn chứ cố thiên sơ bè chủ đề Tống linh lắc đầu thờ dài Bà ấy không muốn tớ làm con dâu Tại sao chứ Các cậu nghĩ thử xem cố thiên sơ như nhào đáp Chắc là kịch cú như mấy bà mẹ chồng giàu có trên phim ảnh chứ gì Tống Linh gật đầu dầu dĩ Đúng vậy, bác ấy nói điều kiện của tớ không thích hợp Cố thiên sơ đặt lên nước xuống Giọng trường hoa nói Mấy người giàu có cứ thích dùng từ hoa Mỹ Chỉ để che đậy cái tư tưởng ấu trích của mình Nói trắng ra, làm mà ta xem thường cậu Cậu mà về làm dâu nhà đó Sẽ gặp không biết bao nhiêu khổ ải Triệu Ngân Lam và Diệp Tử Yên đồng loạt nói Không phải ai cũng như vậy Cố thiên sơ nhai răng cười cười Tớ quên mắt còn có hai cậu Người nhà hai cậu không thấy chứ Không hề Tống Linh miềm cười Cho dù có khổ ai đến đâu thì cũng phải chấp nhận thôi Ai bảo tớ yêu Gia Hảo làm chi Gia Hảo rất tốt, rất yêu cậu Chắc chắn sẽ không để cậu chịu khổ đâu Cố Thiên Sơ Dương ngón tay trỏ lên lắc qua lại Nghe mặt nói Đúng là Gia Hảo rất tốt, rất yêu Linh Linh nhà ta Nhưng liệu một người tốt như vậy Thì có phải cũng rất có hiếu hay không Giữa mẹ và vợ là chuyện muôn thuở. Anh ấy biết đứng về phía ai khi hai người bất đồng Đặc biệt là khi mẹ của Gia Hảo Không chấp nhận Linh Linh Mối quan hệ của hai vợ chồng có bền vững hay không Cũng phụ thuộc vào mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu Diệp Tử Yên nhớ mày Thiên sơ Cậu có cần hù dọa Linh Linh như vậy hay không Không phải là hù dọa Mà là chúng ta phải tìm cách khắc chế Lão thái bà kia giúp Linh Linh Di động Tống Linh đùa chuông ông Là của Lý Gia Hạo Tiểu Linh Tối mai 9 giờ anh sẽ có mặt ở nhà với em Tống Linh vui vẻ hỏi Sao lại được với nhanh như vậy Không phải là bảo sẽ ở rất lâu sao ba cô gái bên cạnh không chịu ngồi yên Mà cố nhau già giọng cố tình nói cho Lý Gia Hạo nghe Tiểu Linh mau lên Anh chịu hết nổi rồi đây Linh Linh em có đứng đó làm cái gì Lại đi với anh Trước mặt anh em còn dám nói chuyện với tên đàn ông đó Tống Linh đẩy bọn họ ra Lý Gia Hạo cười hì ở bên kia nói Em nói với bọn họ là đừng chơi nở Để em còn sức chiến đấu vào tối mai Câu ấy nói ra bọn họ đã nghe hết Khiến Tống Linh thẹn quá mà ngượng đỏ mặt Cả ba cô gái kia gánh sát tay nghe thấy liền la lên Sau đó Diệp tự yên đưa miệng vào nói Yên tâm, bọn em sẽ không để cô ấy đuối sức tống mình đò mặt đi ra chỗ khác Dạo, chị anh phẫu thuật thế nào rồi? Vẫn chưa được phẫu thuật Bên này có người chăm sóc cho chị ấy rồi Nên anh trở về Khi nào phẫu thuật thì anh qua đây với chị Mà cũng có thể là chuyển chế về luôn Ừ, vậy em sẽ là một bữa ăn hoành tráng đợi anh Ừ, anh sẽ về sớm Cô gọi kết thúc, tống Linh bước vào Mà cô gái kia cười khô khích Khiến cô tức giận, quát Các cầu thần quá quát Đêm mai chiến đấu đừng để đuối sức Tống Linh chỉ biết la lên một tiếng thét trói tai May mà phòng bao ở Bách Liên có cách ẩm rất tốt Những tưởng sẽ vui vẻ mà chờ đợi anh về Không ngờ ngại anh về Trước nó lại gặp một vị từ đầu tới Đứng trước cửa là một cô gái xây đẹp, Ánh mắt thấp thoáng nụ cười Phong thái tự tin Tống Linh nhìn mãi Vẫn không cho là mình gặp qua người này Đánh tiếng hỏi Cô tìm ai Cô gái nhếch môi cười xa giao Lên tiếng Giọng nói dễ nghe nhưng người nghe lại không thể dễ chịu chút nào Tôi là Trương Thiện Mai, là vị hôn thê của Gia Hảo. Xem ra cô ta đến đây có mục đích hẳn hoi. tống linh kinh ngạc, hôn thê sao? Lát nữa, Lý Giang sẽ sang nhà tôi định ngày cưới hỏi. Gia Hảo cũng đi cùng, hy vọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net